đại trưởng lão nhất định đã biết thân phận của mỗi rồi chúng ta làm sao bây giờ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương ba trăm linh chín thể ước khiến người ta không nói đi bước nào tính bước ấy bây giờ vinh muốn bế quan ổn định cảnh giới đã có lẽ lần này đại khái sẽ tốn thời gian một tháng đấy lên cấp quá nhanh nhất định phải tĩnh tu thật tốt mấy ngày này mỗi cứ ở lại tấn bảo tông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 Trịnh Quyền rất hài lòng với cách gọi của Chu Chu, lập tức bày ra vẻ mặt từ ái tre chở đồ đệ của sư phụ, khuyên bảo Đan Nghê. Đan Nghê giở khóc giở cười với sự rào hoạt của Chu Chu, nhưng trong lòng thầm nghĩ Chu Chu có thể một mình ngăn cản được diệt thế chi hỏa của Diễm Thí Thiên thì bà cũng cảm thấy rất tự hào. Tiểu thánh nữ của đan tộc bọn họ cuối cùng cũng không còn là tiểu cô nương phải dựa vào người bên cạnh bảo vệ nữa rồi.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 Đề Thiện Thượng mới vừa kết đan không lâu đã rời phái Thánh Chí, còn chưa kịp ở trong môn phái đảm nhiệm chức vụ gì, mặc dù Doãn Tử Trương là trưởng lão chấp trưởng núi Ứng Bàng, nhưng có sư phụ Viu Thiên nhận ở đó, Ứng Bàng cũng không xảy ra chuyện gì. Bảo Pháp Hổ thân là trưởng lão chấp trưởng núi Ngẫu Nguyên, núi Ngẫu Nguyên bởi vì tiền nhiệm trưởng lão tô kinh mà bị thương nặng, thật vất vả mới có khởi sắc. Hiện tại hắn tham gia đấu pháp đại hội xong,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 Hắn không đành lòng dập tắt sự hưng phấn của nàng liền nhẫn nại đi theo khắp nơi. Mấy đồng môn có sở thích tìm đồ không giống nhau, đã ước định gặp nhau lúc hoàng hôn ở quán tràng ngay giữa phường thị, rồi tàn mát, tự đi theo sở thích của mình. Chu chu lôi kéo Doãn Tử Trương đến nhìn một cửa hàng vỉa hè, còn có kẻ mặc cả với lão bản chỉ vì mấy miếng linh thạch. Doãn Tử Trương nghe thấy thế, trợn mắt nhìn, nha đầu này ra tài bạc vạn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 Nàng đang thất kinh không kịp phản Ứng Doãn tử trương đã một tay nắm lấy bả vai nàng Kéo nàng vào trong ngực Lui một bước dài Tay chu chu run lên thiếu chút nữa Đánh rơi cả túi hạt giống rồi Một thanh thủy thủ nho nhỏ từ bên tai nàng xẹt qua mục một tiếng đâm vào một cây cột gỗ bên cạnh bọn họ Trên thủy thủ kia thượng mơ hồ có cả pháp lực Là một pháp khí trung phẩm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 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương ba trăm mười một heo ngốc ăn dấm chua sau khi tên nam tu sĩ nói xong liền giơ tay thu hồi pháp khí chủy thủ đóng trên cột gỗ cùng đồng bọn áp giải thiếu nữ áo tím vẫn đang rải rủi chuẩn bị rời đi doãn tử chương bỗng nhiên ra tay cản bọn họ nói buông nàng ta ra tiểu tử chuyện của chiêu thái tông chúng ta không tới phiên ngươi quản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 thiếu nữ áo tím vừa được cứu nhìn thấy tình thế đột nhiên đảo ngực cũng có chút ngẩn người nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng của doãn tử trương chợt nhớ tới một người không nhịn được liền cất bước đuổi theo thử thăm dò gọi a a trương tên gọi quen thuộc khiến cho doãn tử trương dừng bước cả chu chu cũng không nhịn được toàn thân cứng đờ dưới ánh mặt trời thiếu nữ áo tím bộ dạng chật vật hai tay nắm mép váy rụt rè đứng ở phía sau Trên gương mặt thanh lệ mơ hồ lộ ra mấy phần chờ đợi cùng với không thể tin được. Nhìn thấy Doãn Tử Trương quay đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt từ từ biến thành khẳng định và vui sướng. Vinh thật sự là A Trương. Thiếu nữ áo tím dùng sức trước mắt mấy cái. Trong lòng Doãn Tử Trương khẽ động, trần chờ trong chốc lát nói, muội là nhu nhu, nhu nhu. Toàn bộ lông tóc trên người chu chu dựng đứng, gọi thật thân mật A.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 Ta không biết, Doãn Tử Trương lắc đầu, không có gì, Muội bây giờ đang ở Chiêu Thái Tông, mẹ muội và đệ đệ có tốt không? Trên đai lưng Nhu Nhu có ký hiệu của Chiêu Thái Tông, mới vừa rồi Doãn Tử Trương và Chu Chu đều thấy, nếu như không phải là tên nam tu sĩ kia nói chuyện khiến cho Doãn Tử Trương xúc động nhớ lại chuyện cũ. Của... Có lẽ hắn sẽ không quản việc không liên quan đến mình này Nhu Nhu nhớ đến một màn vừa rồi.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 chu chu khó hiểu hỏi, chẳng lẽ nàng ta muốn trở lại đạp hai tên khốn kia thêm mấy đạp? Trúc Thủy Nhu cười gượng lắc đầu nói, không có, không có gì. Doãn tử trương suy nghĩ một chút, từ trong dây lưng chữ vật lấy ra một bộ 12 trôi tiểu phi kiếm thủy tinh đưa tới nói, muội dùng vật này đi. Bộ phi kiếm thủy tinh này là trước kia một lần nào đó bọn họ nhận hành một thiện từ trong tay một nhóm đạo phì có được bảo khí hạ phẩm.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 sau khi nữ tu sĩ áo xanh đánh giá giá trị của doãn tử trương xong thì trực tiếp quay mặt đi mặc kệ hắn tiếp tục đổ trách chúc thủy nhu một nữ tu sĩ khác thấp giọng thay Trúc thủy nhu nói mấy câu xin lỗi khuyên giải dùng nàng chúc thủy nhu lần này xuất môn là phụng mệnh làm việc không thể ở lâu sư vinh sư tỷ người nào cũng đã có vẻ mặt không kiên nhẫn nàng chỉ đành phải hướng doãn tử trương gật đầu lưu luyến theo bọn họ rời đi chu chu đang tràn ngập vui mừng Tung tăng như chim sẻ bởi vì Trúc Thủy Nhu xuất hiện mà giảm hơn nửa, nàng rõ ràng cảm giác được, thái độ của Doãn Tử Trương đối với Trúc Thủy Nhu không giống với bình thường. Trong đầu Chu Chu buồn phiền một trận, rốt cục không nhịn được quay qua hỏi Doãn Tử Trương, Vinh rất thân thiết với nàng ấy sao, là quen biết khi còn ở trong trang viên lâm thị lúc nhỏ. Doãn Tử Trương ngật đầu nói, đúng vậy, mẫu thân của Nhu Nhu cũng họ lâm.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 biết máu trên người đan xen, bộ dáng yếu ớt này hiển nhiên là đã phải chịu qua một trận roi. Doãn tử trương chỉ cảm thấy một dòng máu nóng từ sâu trong thân thể sông thẳng lên đầu. Tình cảnh lúc nhỏ bị ăn hiếp và tình trạng lúc này đan vào nhau, khiến cho sát ý chạy lên não. Bên trong lâm thì loại chuyện ỉ mạnh hiếp yếu vẫn thường xảy ra, nhưng chỉ cần chuyện không quá lớn, người có địa vị cao rất ít khi quản thúc.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 Nhanh chóng chạy đi báo tin, vừa cười khan hai tiếng, cố gắng chấn định nói, doãn tiền bối, tệ phái xử lý đệ tử phạm sai lầm, tựa hồ không liên quan các hạ tới.